Và kính thưa đại chúng, ở tu viện của chúng ta có một cái uh, nề nếp sinh hoạt uh, cũng rất đẹp, đó là các cái buổi pháp thoại vào ba ngày cuối tuần. và mỗi chiều thứ sáu, lúc sáu uh, giờ rưỡi chiều thì chúng ta có một lớp uh, thiền tập và pháp thoại cho những người nói tiếng Anh là chiều tối thứ bảy, lúc bảy giờ rưỡi thì chúng ta có buổi thiền tập và pháp thoại cho những Phật tử người Việt. Và sáng Chủ nhật, sau một khóa lễ ngắn thì chúng ta cũng có một giờ sinh hoạt Phật Pháp với tất cả quý Phật tử. Và cái sinh hoạt này đã bắt đầu từ khi tu viện Trúc Lâm được thành lập năm 1988. Pháp Hoa nhớ lúc đó mọi mặc dù chỉ là một căn nhà nhỏ ở đường 109, làng Trường San Catherine thì thầy viện chủ mỗi chiều thứ sáu thầy bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa. Rồi cứ kể từ đó những buổi pháp thoại được liên tục. Và đặc biệt là kể từ khi chúng ta à xây các à ngôi tu viện mới này thì tất cả mọi cái sinh hoạt à, về à, Phật pháp cũng như là về à, các cái khóa nghi lễ vân vân được à, tổ chức đều đặn và thường xuyên và một cái điều pháp hòa rất là mừng, rất là vui đó là thấy đại chúng luôn à, sắp xếp thì giờ để à, tham dự cái ngày lễ vào sáng chủ nhật cũng như là nghe pháp thoại. Quý thầy cố gắng duy trì cái sinh hoạt này không có để gián đoạn. Vì vậy, à, mỗi khi thấy quý vị về đông đủ trong những ngày cuối tuần thì pháp hòa rất là vui. Sự hiện diện đó như là một cái món quà à, Như là một sự khích lệ cho quý Thầy Cũng như là một cái niềm vui cho quý Thầy Rằng quý Phật tử luôn luôn tinh tấn à, Trên con đường tu học Và không có sao lãng à, Và quên rằng à, Mình là không có quên Mình là một Phật tử Thì phải cố gắng trao dồi Cái sự hiểu biết về Phật Pháp của mình Người con Phật Muốn có hiểu biết đúng về những lời dạy của Phật để có một cái chánh kiến. Chánh kiến tức là những cái thấy rất đúng. À còn nếu mà ngược lại với chánh kiến thì chúng ta gọi là tà kiến. Thì người Phật tử là phải có một cái chánh kiến. Và sự tu học thì phải có cái sự đọc, nghe và tư duy. Về cái giáo lý đó Quý vị thấy những cái Tôn giáo khác Thì tính đồ Đều phải học giáo lý Và biết rất rành Về cái vị giáo chủ của mình Nhưng mà Phật tử chúng ta thì hơi hơi hợp hơn Chỉ cần biết đi chùa lại Phật Tụng kinh là được rồi Còn mấy cái chuyện đó thì hình như là chuyện của quý thầy, quý sư cô hay chuyện của người tu. Nói chung thì chúng ta cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà Pháp Hòa xin có một cái, một cái lời gọi là khuyến khích. Và tất cả chúng ta nếu đã là một Phật tử thì ít nhất là tệ lắm đó. Thì chúng ta cũng phải biết về lịch sử của Đức Phật. Một vị Thầy mà chúng ta tôn kính. Mà nếu chúng ta không hiểu Đức Phật là ai, Ngài sinh ở đâu, mặc dù đó chỉ là lịch sử. Nhưng mà đó là căn bản mà người Phật tử cần phải biết, phải hiểu. Bởi vì chúng ta tin Ngài, mà chúng ta không biết Ngài là ai. Ngài đã dạy gì thì uổng lắm. Mà kho tàng của Phật Pháp thì thậm thâm vi diệu. Dù chúng ta có bỏ một đời Ngày 24 tiếng đồng hồ Mà suốt 100 năm Chúng ta cũng không thể nào Bơi lội hết trong biển Phật Pháp Bởi vì thánh điển của Phật giáo Gồm có ba tạng Kinh, luật, luận Và dĩ nhiên đâu có cần Chúng ta phải đọc hết Nhưng mà những cái căn bản chúng ta cần phải biết Cho nên á Ngày xưa đó Đức Khổng Tử cũng dạy á Là triêu văn đạo Tự khả hỷ Tức là sáng mà nghe được đạo lý Chiều có chết cũng vui Triêu văn đạo Tịch tự khả hỷ Và Thái Công cũng dạy Nhân sinh bất học Minh minh như dạ hành Người sống ở đời Mà không có học Thì mờ mờ như người đi đêm Thì mình là Phật tử cũng vậy Nếu mà mình không có để tâm tìm hiểu những lời Phật dạy Thì mình là Phật tử nhưng mà làm sao cũng mờ mờ như người đi đêm vậy Tại vì mình không có hiểu Phật dạy cái gì Nhiều khi mình cứ nói tu ngay cả thậm chí Đa số thì cứ nói rằng tôi không có tôi không giống người ta à, Tôi chỉ uh, tu tâm thôi Nhưng mà hỏi tu tâm tu làm sao thì mình chỉ trả lời ăn hiền ở lành là được rồi à, Mình nói rất đơn giản như vậy Nhưng mà ăn thì ăn đâu có hiền Không có ngày chai lạc nào hết mà hiền cái gì hả Gọi là ăn hiền chưa, ăn nó còn giữ, chưa có hiền Mà ở thì lành chưa, ở cũng chưa lành Tại vì ai đụng tới còn qué ông sùm mà thì chưa phải là ăn hiền ở lành cho nên cái câu nói nghe rất đơn giản là tôi chan hiền ở lành nhưng mà suy cho kỹ nghĩ cho cùng thì cái chữ an hiền ở lành đó chúng ta cũng chưa thực hiện đúng lắm đâu phải không và chúng ta nói chúng ta tu tâm tâm rang sao tu nó có bao nhiêu thứ tâm không biết à, nội cái chuyện mà tham sân si là ba cái độc căn bản thôi Mà mình cũng còn sao Lặng ngục Dưới cái ba cái tham sân si đó Huống chi là chúng ta gọi là Chúng ta trao dự luyện cái tâm Mình phải biết cái tâm Cái gì nó đang khởi trong mình Mà để chúng ta À Gọi là phòng hộ và chuyển hóa nó Thì vậy cho nên á Ngọc bất trác, bất thành khí Nhân bất học Bất tri lý Cục ngọc Cục đá mà không mài, không dũa Thì cục ngọc đó không thành kim cương hột sòn Sở dĩ mà nó thành một cái hột rất nhỏ Rất tinh vi, rất trong suốt, rất đẹp Mà để cho chúng ta đeo làm trang sức Nó cũng từ một cái cái viên to Mà người ta phải mài dũa, người ta phải làm nó Nó mới thành ra được một cái viên đó Cũng vậy Người mà không học Thì chúng ta không có thông được những cái lý Thấy không? Chứ thì mình hay nói rằng gọi là ngọc bất trác bất thành khí nhỏ mà không học và lớn lên làm đại quý <cười> nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý cũng đại quý nhưng mà đại quý ở đâu thôi chứ không có đại quý ở trường ở lớp thành thử ra thời của Phật á khi mà Phật còn tại thế á thì không có vấn đề viết kinh Lúc mà Đức Phật, thời của Phật còn xin tiền á Thì Phật chỉ thuyết kinh thôi, Phật giảng thôi Rồi tất cả muốn nghe, muốn hiểu được lời Phật dạy Thì tất cả phải vân tập về tịnh xá, tất cả về chùa để mà nghe Cho nên chỉ có một phương pháp duy nhất mà hiểu Phật Pháp Là phải nghe ch ch Chưa có vấn đề chép kinh Chép kinh là sau này Chép kinh là sau này Đức Phật nhập Niết Bàn rồi bắt đầu mới kết tập kinh điển Nhưng mà kết tập kinh điển lần đầu tiên á cũng không có ghi chép gì hết á, Là Đức Phật nói Thí dụ như bây giờ ngồi 300 người Hay cả ngàn người Phật nói Rồi thì có người nhớ đoạn này người nhớ đoạn kia Cho nên chư Tăng thường hay tụ hội lại Để mà mời một cái vị kia lên Nói lại những gì mà đã nghe Rồi cái đại chúng khác nghe tiếp Nghe rồi bổ túc Mà cứ như vậy thôi chứ không có ghi chép Gọi là khẩu truyền Đó Vậy thì Muốn Chỉ có một cái phương pháp duy nhất Là phải nghe Pháp Để tu tập và tư duy vào thời Phật Rồi bây giờ muốn có sự hiểu biết chân chánh Thì người Phật tử phải làm gì Phải nghe thứ Pháp Phải nghe Pháp Thoại không, Để mà mình tăng trưởng ở trong đạo Phật có ba thứ trí tuệ căn bản một á là trí tuệ về nghe hai á là trí tuệ về tư duy ba là trí tuệ về tu tập người chúng ta gọi là văn tư tu tiếng Anh nó dịch là learning reflecting and practice Văn, tư, tu Mình phải học, mình phải nghe Nghe xong rồi mình phải gì? Phải suy nghĩ, phải tư duy và tư duy những gì mình nghe Rồi bắt đầu mình áp dụng Để nó làm lợi ích cho mình Cho những người xung quanh mình Thấy không? Văn, tư, tu Là nghe, suy nghĩ và thực hành Ở trong Kinh Hoa Nghiêm á Trong 10 cái pháp tu hành Của một cái phẩm kinh đó, Thì Đức Phật cũng có đưa lên một cái chuyện Gọi là tụng tập đa văn Tức là phải học hỏi sâu rộng Về Phật Pháp Học để rõ Cái lý của Phật dạy Người gọi là chân lý đó Học để bồi cái đức hạnh Do đó Việc học là chân lý Đưa tới sự giải thoát phiền não Phá tan sự mê lầm Và trong ba cái điều kiện Tu tập thì Bắt buộc đưa cái nghe lên làm đầu Mình học Phật Một trong những cái phương pháp học là nghe Thay vì mình nghe cái gì Hằng ngày mình nghe nhiều thứ không Nghe nhiều không Nhiều lắm Ai mà làm nghề À thư ký ở mấy cái văn phòng mà, bác sĩ, nhà sĩ, ai mà làm nghề uống tóc, tiệm hớt tóc á, thấy không? Hả ngoài chợ á thì nghe nhiều không? Nghe rất là nhiều. Người ta đi vô chợ đó, nghe người ta đâu có đi mua hàng liền đâu, đi vô cái gặp người này người kia là đứng lại nói chuyện, hoặc là ghé lại cái cô tính tiền, mà nếu mà mình là quen biết đó thì cũng nói chuyện. Phải không? Rồi cái chỗ nào mà có chờ đợi là sẽ có Có nói chuyện Mà có nói thì phải có nghe Mà nói á thì đâu có bao giờ nói chuyện của mình không đâu Phải không? Mình không có đọc báo Tại vì sao? Tại vì mình có ký giả hết trơn Chuyện gì là bắt đầu người ta chỉ cần nhắc phone người ta báo cáo với mình thôi Rồi bắt đầu mình gặp ai mình cũng báo cáo lại Nhưng mà mình cũng dặn một câu nha Tôi nói chị nghe chị đừng nói ai nghe nhưng mà rốt cuộc rồi sao, ai cũng nghe hết trơn. Rồi cái và chuyện nó bể ra cái nó tôi dặn chỉ rồi. Thì tôi cũng bà kia với nó bả phỏng là bà nọ Bà nói tôi dặn chỉ rồi, tôi nói là <cười> rốt cuộc thì cứ người nghe thôi mà cả xóm cả làng nghe hết. Rồi mình nghe như vậy đó, mình nói như vậy, mình nghe như vậy rồi thì sao? Nó không có tăng trưởng cái lợi ích cho cái tâm linh của mình mà nó chỉ tăng thêm nhiều cái phiền muộn. Đó là phải và chưa nói tới cái chuyện gọi là còn phải đôi chối, còn phải xích mích với nhau nữa. Phải Vì vậy cho nên á, người Phật tử mình tập nghe nhiều Phật pháp. Mới đầu có thể mình nghe nó chưa có quen. Tại vì lâu nay mình nghe làm sao? Mình nghe tiếng nhạc, tiếng đờn nó quen rồi. Mình nghe người ta đọc truyện á, âm thanh nó nó vi vút nó quen rồi. Bây giờ mà phải nghe quý thầy cứ ngồi lãi nhảy lãi nhảy hoài Thì mình mệt dữ lắm Có nhiều cuồng băng giảng Mình thấy cuồng nào mình cũng gom về hết á Nhưng mà nghe làm sao biết không Tối leo lên giường á bỏ vô Cái là bắt đầu thầy mới vừa nói Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày mấy cái là mình khò rồi Rồi bắt đầu cái mình nhức mình Tới hồi sáng cái gì nó hết Cái ngày mai mình cũng bỏ vô mình nghe nữa Nhưng mà cũng tới hôm nay là ngày khò <cười> Và hồi xưa là có những cuộn băng cassette Thì cái mặt A mình để vô Cái là mình nghe được đoạn Cái nó hết mặt A Tại mình ngủ rồi Cái ngày hôm sau cái mình bỏ mặt B vô Cái mình nghe được đoạn đầu thành thử cuồng băng đó. Mình nghe nhiều lắm Nghe tới nghe lui muốn nhảo băng luôn Mà có hai đoạn à Đoạn đầu thép và đoạn thứ hai của cái thép Thấy không? ta thử ra người Phật tử á là mình phải có biết rằng một cái bổn phận của mình là mình phải nghe và để học, học và để tu. Thoảng văn tư tu là ba cái điều rất là căn bản cho cái vấn đề tu Phật của mình. Nên mình mà không có học á thì mình không có thông. Mà không thông á thì ai hỏi á thì mình sao? Không biết. Ngày xưa Tổ Quỳ Sơn có nói một câu như thế này. Gọi là không có chịu học. Nhưng mà nếu ai tới hỏi mình á. Thì mình lúng túng. Tổ nói là. Xúc sự diện tường. Gặp việc thì say mặt vô vách. Tức là mình không có biết giải thích làm sao. Mà nếu mà người trẻ mà đến hỏi mình á. Hậu học mà mà mà mà tư tuân lợi hỏi mình á thì vô ngôn tiếp dẫn không có lời để mà giải thích không nói được. Rồi nhiều khi mình nói ôi nít nôi hỏi chỉ ba chuyện đó à. Rồi gọi là mình nói rằng má đâu có biết, thầy ba không có biết, tại má thấy ông bà nội ông bà ngoại làm vậy rồi má cũng làm theo. Kiểu như là mấy vị mà lên chùa nó nam mô di đà phật, ai ai sao con vậy, ai làm bậy con làm theo à thế còn thành tựu ra mình phải biết, Cho nên đó quý vị biết ở đây á, bây giờ đó mình có một cái phương tiện học Phật rất là dễ dàng. Ngày xưa đó muốn nghe pháp đó, là phải đích thân lên chùa dự những cái buổi nói pháp, chứ đâu có chuyện mà có băng cassette, đâu có CD, đâu có DVD, phải không? Bây giờ là đủ thứ phương tiện hết. Mà nếu chúng ta không có lợi dụng để chúng ta à, nghe. Để chúng ta học hỏi thì rất là ổn. Và không ổn cái cái cái sự hết lòng, hết dạ của một cái vị à, giảng sư hay là một cái vị à, nói pháp. Và những vị người ta cũng để công rất nhiều để người ta làm thành ra những cái băng, những cái dĩa. Cách đây hai ngày có một chị Phật tử tội nghiệp chỉ nghe được một cuộn băng mà chỉ cảm được cái cuộn băng đó mà chỉ muốn phổ biến cho mọi người và chỉ cầm chỉ phòn chỉ hẹn gặp và chỉ cầm cái dĩa đó lên và chỉ nói rằng à, nếu có thể được thì xin thầy à, phổ biến cái cuồng băng này và chỉ gửi một ít cúng dường thấy hoà không có nhận và nói thôi để chùa lo tại vì chùa cũng in băng giảng mà thì chỉ nói không cái này là cái tâm của con quý vị thấy không có những người phật tử khi họ nghe họ cảm được những cái bài giảng thì họ cũng muốn cho tất cả mọi người cùng nghe và khi mà chúng ta Có cơ hội và chúng ta được cái duyên phước. Để mà chúng ta nghe thì chúng ta nên tiếp nhận. Cho nên á, chân gọi là gì? À, chân châu dị đắc mà hảo ngữ nang cầu đó. Cái viên ngọc á, có thể có dễ. Nhưng mà lời lành á, thì khó có lắm. Tại vì thường thường á, người ta ít có hướng dẫn cho mình những cái lời lành. Cho nên nếu mà không học đó, Thì mình mập mờ phải không, Mình nghe theo nhiều người Rồi không có thông suốt Cho nên nó giống như là người mù Mà dắt người không thấy vậy đó Cho nên mình mà mình mà không hiểu rồi đó, Thì Mình nói tâm bậy Tổ Quỳ Sơn cũng nói Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương Lỡ mà túng quá Có nói bậy Gọi là túng hữu đàm thuyết Bất thiệp điển chương Nó không có tiệp với lại những cái điều mà Người ta đã từng hướng dẫn cho mình Cho nên đó Đức Phật Ở trong một cái phẩm kinh Gọi là Cái phần nghe Pháp Trong kinh Tăng Chi Bộ Quyển 2 Đức Phật có nói một bài Pháp Một đoạn ngắn thôi Về cái vấn đề Năm cái lợi ích Của một người nghe Pháp Thầy Pháp Hòa xin đọc cái đoạn kinh đó cho đại chúng nghe Một thời Thế Tôn trú ở Kim tại Venluvana, ngài cho gọi các tỳ kheo, các tỳ kheo là quý thầy đó. Này các tỳ kheo, nghe pháp có 5 lợi ích. Thế nào là 5? 1. Được nghe điều chưa nghe. 2. Làm cho trong sạch điều đã được nghe. 3. Đoạn trừ nghi 4. Làm cho tri kiến chánh trực 5. Làm cho tâm tịnh tĩnh Này các tỳ kheo Nghe Pháp có 5 lợi ích Này Đoạn kinh ngắn như vậy thôi Và Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta Và nhắc nhở và khuyến khích Và cho chúng ta thấy một cái lợi ích Khi chúng ta nghe Pháp Có 5 điều lợi ích Thứ nhất Là chúng ta nghe điều chưa nghe Đúng không Mình đi chùa hàng tuần là mình sẽ nghe Điều chưa nghe Có nhiều khi mình sẽ nói như vậy Thầy nói như vậy không đúng Có những điều mà quý thầy nói hoài tôi nghe hoài Có nhiều khi còn nói như vậy nữa chứ Còn Phật tử mà huynh đệ mà khuyên lên nghe Pháp Nói thôi Thầy vừa mở miệng thôi là tôi biết Ông muốn nói gì rồi <cười> Hay không Vậy mà không lên làm Pháp sư Thầy chưa mở miệng là mình đã biết thầy nói gì rồi Thầy là lên làm pháp sư cho rồi phải không Tại sao nó là mình nghe được những điều mình chưa nghe Dù rằng Mình nghe cái điều đó hà râm Nhưng mà không nhớ Và không thực hành Thì cũng kể như là chưa Chưa nghe Có đúng vậy không Giống như nhiều khi mình giận con mình vậy đó Mình la đó Trời ơi mẹ nói những cái điều này với con hoài mà sao con không nghe Mà nếu nó có nghe thì nó đã làm rồi Cho nên Mình mặc dù mình đã thuyết cho nó mỗi ngày Nhưng mà Nó không để tâm thì coi như nó chưa Chưa nghe Đó cho nên mình đừng có tưởng nha Mình nghe Pháp Hà Rầm Mình nghe nhiều Mình nghe mình nghe tới Nghe lui nghe xui nghe ngược nghe ngày nghe đêm Nhưng mà Không để tâm Không thực hành thì điều đó cũng như chưa nghe. Còn nếu mà nói rằng thầy nói cái chuyện cũ rích, cũ rích mà mình không nhớ thì nó cũng mới tân. Cho nên có nhiều khi à, mình nghĩ như vậy là quý thầy hay là các vị mà cứ lên giảng, cứ giảng tới giảng lui cũng nhiêu chuyện, đúng rồi. Bởi vì chúng sanh mình cũng nhiêu chuyện, cũng nhiêu chuyện à phải không? cũng ăn nói à, học ăn học mở học gói học nói gì đó thì Phật thì cũng dạy nhiêu thôi. Tại vì con người mình hằng ngày va chạm nhiêu sáng ngủ dậy thì rửa mặt, vệ sinh, ăn sáng, đi làm, chiều về nấu cơm ăn, coi tivi đi ngủ. Mà ngày nào cũng như đó có chán không? Cũng vậy thôi, có chán cũng vậy Mà không chán cũng vậy thôi Vì đời sống người mình chỉ nhiêu thôi Thấy không? Thành thử ra mình phải biết Giống như mình đi chợ vậy nè Cũng nhiêu rau mà mua hoài Ăn hoài phải không? Cải ngọt, cải cái làng Rồi cái gì, cái gì đó, cũng nhiêu thôi Thì tu Phật Những cái gì căn bản nhất Nó liên hệ tới đời sống con người mình Thì Đức Phật cũng chỉ nói bấy nhiêu thôi Cho nên một hôm Đức Phật ở trong rừng Phật cầm một nắm lá Phật hỏi các thầy Các thầy hãy cho tôi biết Nắm lá trong tay tôi nhiều Hay là nắm lá trong rừng nhiều Thì các thầy bảo Nắm lá, lá trong rừng nhiều hơn lá trong tay của Thế Tôn Đức Phật nói cũng thế Những gì tôi biết nhiều như lá trong rừng Mà những gì tôi nói cho quý vị nghe Và cần thiết nói cho quý vị nghe Cũng như lá trong tay của tôi Thí dụ như giờ mình sống ở hải ngoại Thì đa số quý thầy thuyết Pháp Thì nó cũng phải ảnh hưởng đến đời sống ở ngoài này Chứ còn nếu mà kể chuyện đời sống ở chỗ này chỗ kia Không nó không có quan hệ với đời sống này Thì mình cũng chẳng học được cái gì Cho nên khi mà chúng ta nghe Pháp á Là chúng ta điều lợi lạc đầu tiên Là chúng ta sẽ được cái điều chưa từng nghe Cách đây 5-6 ngày Thì có một anh buồn chuyện gia đình Thì cũng có lên ngồi tâm sự Thì Pháp Hòa có khuyên giải anh Thì anh nghe xong rồi Thì anh con mắt anh mở sáng lên Và nói trời ơi hồi nào giờ á Con chưa bao giờ con nghe ai khuyên con như vậy hết á Tại vì bạn của con Nó khuyên ngược với những điều thầy khuyên không à Thì Pháp Hòa nói đúng rồi tại vì người thế gian thì họ hành xử theo thế gian, tranh mới nói rằng á, bạn của con là cứ bạt, bà, cứ bày vẽ cho con xử theo, xử chuyện theo luật của giang hồ không? có nghĩa là sao, kẻ kia rầm thì mình phải mùng một, hiểu không? kẻ kia tám lạng thì mình phải nửa cân, đó vàng đây cũng kim ngân, đó được mười phần đây chín có dư, người ta chỉ mình theo kiểu như vậy đó. Nhưng mà cái người mà đến với Phật Pháp rồi Thì nó khác lắm Sống trong thế gian Mà hành xử theo xuất thế gian Còn nếu mà người ta Đánh mình một cái Mình đánh là một cái Chuyện bình thường Mà người ta đánh mình một cái Mà mình nhịn được á Cái chuyện nó mới có lạ để nói Cho nên quý vị thấy không Võ tòng mà sát hổ người ta mới nói chứ chứ nếu mà võ tòng sát mũi ai nói gì con ông võ tòng muốn đánh chết con cọp người ta mới truyền tụng người ta mới ca ngợi còn có một cái xác là võ tòng sát tổ <cười> nhưng mà mình không nói cái đó mình nói là tức là những cái chuyện người ta người ta thường người ta làm mà mình không làm cái đó mới đặc biệt cho nên cái chữ nhẫn nhục á mà người ta cứ nói rằng thôi nhẫn là chịu nhục không Cái chữ nó nó ngược lại, nhẫn là không nhục. Tại sao gọi là nhẫn mà không nhục? Tại vì càng gây gỗ, thì càng bùng xè. Nó có lợi ích gì cho nhau đâu. Cho nên nhẫn là không nhục. Thấy không? Thành thử ra người ta mới khuyên bảo mình đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sống yên gió lặng Lùi một bước là biển rộng trời cao Còn mình cứ nhắm mắt á đi càng Cũng đành nhắm mắt đưa chân Mà xem con tạo xây vần tới đâu cứ Để coi ý trời cũng được Nhiều khi mình phải có cái chủ ý của mình Thành thử ra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 Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Vì vậy cho nên cái lợi lạc thứ nhất Là mình nghe những điều chưa nghe Điều thứ hai là gì? Là làm cho trong sạch những điều mình đã được nghe Đúng như vậy Tại vì lâu nay mình nghe cái gì Nghe toàn là những cái chuyện Thị phi tốt xấu Nhân ngã bỉ thử Đủ thứ hết Bây giờ Một lần mình nghe Pháp Là mình một lần mình thanh lọc lại Cái tâm thức của mình Thí dụ như lâu nay á Mình làm gì thì mình hay Phiền muộn Mình hay tức tối Vì mình cho cái lời nói của người ta là thật Như giờ mình đi chùa mình nghe Phật dạy nè Phật nói là sao Thân của mình đây cũng không thật Lời nói nó cũng đâu có thật Chẳng qua mình chấp vào lời nói đó Rồi mình buồn khổ với lời nói đó Chứ thật sự lời nói qua rồi là nó đã thành quá khứ Con người mình đâu có sống hòa Với cái câu nói đó Ngày hôm qua mình nói mình thương Hôm nay mình nói mình ghét mấy hồi Ngày hôm nay mình nói mình ghét Ngày mai mình nói mình thương mấy hồi Hồi xưa người ta nói rằng Không có em Như bầu trời không có nắng Rồi bây giờ người ta cũng có thể nói lại Thấy không? Bà ở nhà như nắng cháy mùa hè Tức là sao? Hồi xưa nghe không? Từ ngày có em về Nhà mình toàn ảnh trăng thề Tức là đi chỗ nào cũng đẹp hết em ơi Nhưng mà tới hồi mà vô thường mà Cho nên Phật dạy thế gian là vô thường Tâm con người cũng vô thường Tất cả mọi sự mọi vật Nó luôn luôn nó thay đổi Rồi giờ mình nghe như vậy rồi Thì mỗi khi cái gì nó đến cho mình thanh lọc Mình về mình kiểm lại Mình kiểm lại để mình thanh lọc những cái gì mà lâu nay mình đã chấp nó Mình đã cột nó Cho nên ngày xưa có một vị tổ Đến hỏi một vị thầy của mình Thưa thầy Xin thầy dạy cho con pháp an tâm Người thầy bảo Đem cái tâm nào không an ra đây ta an cho Thì cái người đệ tử đó ngồi lắng yên xuống Mà khi yên rồi thì tâm sao Tâm nó bình lặng trở lại Ông chấp tay nói Dạ thưa thầy con tìm cái tâm không an hổng ra Thì người thầy bảo Như vậy là tôi đã vì ông mà an tâm cho ông rồi Vì vậy thì cái tâm mà lộn xộn Và cái tâm an đó là hai hay là một Nó chỉ là một thôi Mình lăng xăng lộn xộn thì Mình gọi là bất an mình lắng xuống được nó thì nó ăn. Có một cái anh chàng đó, ảnh làm cái nghề ăn trộm ăn cắp, thì người ta bắt được anh. Mà ngày xưa đó, một người mà phạm tội mà sau khi được ra tù á sẽ bị in một cái ấn lên mặt. Và cái chữ trên mặt là gì? Chữ S, chữ T, tiếng Anh nó dịch là Stealer. Viết tắt của chữ Stealer Tức là để giấu trên mặt anh Và tức từ nay về sau cuộc đời của anh Là coi như xong rồi đó Anh đi đến đâu và người ta cũng nhìn anh Bằng một cặp mắt khinh rẻ Vì anh là một người ăn cắp ăn trộm You are a stealer. Thì một hôm Anh đi đến một cái chỗ nọ Thì có một cái người đó đến gần ngồi bên anh Thì cái anh ấy ngạc, ngạc nhiên lắm Anh nói tại sao mà anh có thể ngồi nói chuyện được với tôi? Thì cái anh này mới nói tôi đâu thấy có cái gì Vì tôi thấy anh rất là tốt để để được ngồi gần Anh mới ghi Anh không thấy trên mặt tôi có hai chữ ST sao? Hỏi ST lại anh nghĩ sao mà anh nói vậy? Nói dạ tại tôi nhìn tôi đọc cái chữ ST là Saint Saint là một vị thánh cái Ông kia ông mừng quá Ông nói trời ơi lâu nay ai cũng đọc là Stiller hết trơn á, mà con mình anh đọc tôi là Sen thôi, là một vị thánh thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong tâm thức chúng ta chứa cái gì nhiều, chứa những cái rác nhiều hơn là cái lành. Nếu mà tâm mình nó lành á, thì mình sẽ đọc được cái chữ nó là lành. Thiếu gì chữ St trên đời mà tại sao nhìn chữ St lại đọc là Stiller mà không đọc ra thành chữ Sen? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm thức của mình hàng ngày nó chứa cái gì? Ăn hiền chưa? Ở lành chưa? Chưa. Ăn hiền đây không có nghĩa là ăn cơm lạc nước tương đâu. Nó có hai thức ăn căn bản. Một loại thức ăn là để nuôi dưỡng cái thân của mình. Và có một thức ăn khác là nuôi dưỡng cái tâm của mình Nó có hai thứ thức ăn căn bản đó Cái thức ăn mà chúng ta ăn vô để nuôi dưỡng cơ thể này là cái thân Còn có một thức ăn cho tâm nữa Tại vì con người mình sống là hai thứ nó phải hòa nhập với nhau Thân và tâm Như vậy thì cái tâm của mình hàng ngày mình phải tiếp xử cái gì để biến thành ra những thức ăn tươi đẹp Cho cái tâm thức của mình. Cho cái tâm linh của mình. Nếu hàng ngày mình đọc sách thánh hiền không á. Thì sao? Mình sẽ đọc cái chữ ST thành ra chữ Saint. Còn nếu mà mỗi ngày mình chỉ tiếp xúc với những cái gì nó xấu. Thì mình đọc nó ra thành chữ Stiller. Một câu chuyện đơn giản như vậy mà quý vị thấy nó hay không? Rất là hay. Và chúng ta nên học cái câu chuyện này. Để nhìn người và nhìn đời Bằng một cặp mắt Từ bi của mình Cho nên Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Được ca ngợi là gì? Một vị Bồ Tát Mà có đôi mắt dịu hiền Nhìn cuộc đời bằng mắt thương Từ nhãn thị chúng sanh Dù Đức Tổ Đạt Ma Mình thờ phải sao đó Cặp mắt của Ngài nhìn rất dữ Nhưng mà cặp mắt giữ đó bên trong là cột cặp mắt là một trái tim nồng ấm thương yêu các vị vô chùa các vị thấy mấy ông các vị hộ pháp không mấy ông mà mình thờ mặt mày dữ tợn á mình nhìn là mình sợ liền mình nói trời ơi sao ông tu mộng giữ quá không, không cặp mắt đó vẫn hiền hơn cặp mắt mình nhiều lắm tại vì á ngài nhìn thẳng còn hỏng như mình ngó đây mà nhìn bên kia cho nên các ngài không có tăng độ không có cận thiện, không có tăng độ còn mình cứ tăng độ đều đều có những cặp mắt nhìn bằng cái con cái tâm từ bi cho nên á mình làm cho trong sạch những điều mình được nghe cho nên á mỗi khi mà chúng ta học Phật pháp á, nghe và Phật pháp á là chúng ta lấy Phật pháp rửa cái tâm nhơ đó. Cho nên hôm qua hóa hòa cũng có nói trong một cái buổi tối đó. Thân nhơ thì lấy nước mà rửa. Tâm nhơ phải dùng câu niệm Phật mà rửa. Lấy giáo pháp mà rửa. Và hàng ngày chúng ta phải làm cái điều đó. Cho nên Trở lại cái câu số 1. Nhớ những điều mình đã nghe mà nếu chúng ta không lưu tâm, không để ý, không nhớ và không tu thì cũng như chưa nghe. Cho nên muốn có nước để rửa tâm thì phải để tâm mà nghe Phật pháp. Hôm trước Phật có nói một cái bài là tìm cái nghe chân thật đó. Là bốn cách nghe đó. Quý vị nào mà chưa thì tìm cái cái bài đó, bốn cách nghe cái điều thứ ba mà lợi ích của người nghe pháp đó là gì là đoạn trừ cái nghi trời ơi, mình có nhiều cái nghi lớn lắm nghi phật nghi pháp nghi tăng người phật tử là quy tam bảo nha quy tam bảo là gì quy phật quy pháp quy tăng cho nên lại phật lại mấy lại lại ba lại Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng Phật mình cũng nghi Không biết Phật có thiệt không Tôi cũng nghi quá Tôi thấy ông ngồi liêm diêm không nói gì hết Tôi cũng ớn là nghi Phật Nhưng mà có chuyện thì cầu ai Không cầu Phật Phật cho con này Phật ban con kia Nhưng mà nghi thì cũng cứ nghi Nghi Phật rồi nghi Pháp Không biết này thiệt Phật nói không á Rồi nghi ai nữa Nghi Tăng Ông thầy đó tôi thấy ổng mà tôi cũng còn nghi Không biết ổng tôi thiệt hay tôi giả Thấy không thành thử ra Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng đó là ba cái Nhưng mà nhiều cái nghi nữa Người ta tốt với mình cái Không biết sao lúc này tốt với tôi quá Tôi cũng hơi nghi ngờ. Phải không? Có nhiều khi người ta tốt mình cũng chịu, nó khổ vậy đó. Mà người ta mà hơi xấu xấu với mình thì sao? Lúc này chắc nó tựẩn. <cười> Mọi lần gặp tôi nó còn chào mà xấu lúc này nó làm sao á, phải không? Thành thử ra rốt cuộc rồi mình cái tâm mình nó làm sao? Nó không có yên, nó lăng xăng nó lộn xộn. Người tốt mình cũng nghi, người xấu mình cũng chịu. À Người ta không nhìn mình á, tôi nói người đó khinh người lắm, gặp không có ngó. Mà nếu mà người ta lại người ta nhìn mình á, nó không biết nó làm gì, nó nghi tôi gì mà nó cứ nhìn tôi hoài. <cười> nó khổ vậy đó. Phải không? À, rồi nhiều khi làm sao? Cái gì mà tiệc tùng mà người ta không mời cái cũng buồn. Mà người ta mời thì cũng trách. À, làm gì mời hoài. Quen sơ sơ cũng mời. <cười> <cười> không, cho nên á, rồi mình đủ thứ, cho nên á mình nghe Phật pháp để làm gì? Để lắng cái tâm mình xuống và bớt những cái nghi đi. Và ai đến với mình sao mình mình sống thật sự mà nói. Mình mà sống thật không có sợ gì hết đó. Mà nếu lỡ mà nếu thiệt sự mà có người đến với mình bằng cái tâm không thật cũng không sao đâu. Cái đó là sao? Ở đời, cái nhân cái quả nó rõ ràng. Thấy không? Gọi là gì? Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Cho nên cái người nào mà họ đến với mình bằng cái tâm địa xấu á. Thì mình chưa ảnh hưởng gì hết. Mà ngay nơi tâm người đó đã nhúng cái xấu rồi. Bởi họ nhượm cái xấu cho nên họ mới đến với người khác bằng cái tâm xấu. Nhưng mà mình là người con Phật, mình học Phật rồi Thì mình tập cái tâm sống chân thật, sống đơn giản Tại vì nếu mình nghi rồi á, là cái hành xử mình nó không có tự nhiên Và từ những cái tự nhiên đó, cái làm cho người ta là sao? Càng để ý mình hơn Rồi sao nữa biết không? Mới đầu ta định á, xấu với mình một thôi Mà thấy cái hành động mình người ta ghét không? Ta xấu tới hai ba thế nó nó khổ lắm, không phải dễ đâu ha. thật ra đó sống ở đời, đó, nói đơn giản thì nó cũng thật là đơn giản, mà nếu mà nói tới phiền phức á, thì nó cũng thật là phức phiền. cho nên á, có nhiều khi mình nhìn đời mà nói rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Có những bản nhạc mình nghe đó nó vui vui nó hay dữ lắm nhưng mà nghe cho kỹ á thì cái lời nhạc đó là sao? Buồn thảm lắm. Có nhiều khi á mình không hiểu một cái điều gì đó trong Phật Pháp nhưng mà nhờ mình nghe Pháp cho nên mình thông. Bây giờ phải bảo hỏi ví dụ như quý vị mà đi hàng tuần đó quý vị nghe giảng vậy đó Có bao giờ vô tình mà quý thầy giải đáp được những cái điều thắc mắc của quý vị không? Có không? Có chứ. Không nhiều thì ít chứ sao không được? Ngay cả bản thân Pháp quý thầy cũng vậy thôi à. Có những điều lâu nay quý thầy chưa thông nhưng mà nhờ học Phật Pháp, nhờ đọc sách, nhờ uh, nghe giảng cho nên những cái điều mà nghi đó, hoặc là mình hiểu nhưng mà chưa có rõ ràng, thông. Hồi nhỏ mình đọc kinh đó, mình có nhiều cái thắc mắc lắm, nhưng mà mình chưa có tiện hỏi ai hết. Nhưng mà lớn lên rồi cái nhờ đọc sách, nhờ nghe quý thầy dạy, cho nên rồi từ từ từ nó mở nó mở ra. Rồi khi mình học mình mở được những chỗ đó rồi mình đem mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày thì mình thấy Phật pháp màu nhiệm, Phật pháp màu nhiệm đâu không có nghĩa là Phật pháp linh thiêng mình cầu chi được nấy. Màu nhiệm có nghĩa là đúng bệnh, đúng thuốc, có khả năng chuyển hóa khổ đau cho mình. Mầu nhiệm là mầu nhiệm vậy đó Chứ không phải là Phật Pháp linh đâu Gọi là mình cầu gì cũng được Cái chữ mầu nhiệm trong đạo Phật Có nghĩa là có khả năng Chuyển hóa đau khổ cho mình Không tin thì mình phải làm Làm rồi mới tin Chứ còn ngồi đó mà suy tư luận đoán không biết được Cho nên Phật Pháp á Đến để mà thấy Thấy rồi tin, tin rồi tu Cái điều thứ tư lợi ích của người nghe Pháp là gì? Là làm cho tri kiến được chánh trực. Cái tri kiến là gì? Cái tri kiến là cái biết của mình. Cái thấy của mình. Tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết của mình. Lâu nay mình thấy biết làm sao? Chánh hay tà? Nếu không chánh tà thì nó cũng nghiêng nghiêng. Nó thiên thiên, nó lệch lệch. Nhưng bây giờ mình nghe Phật Pháp rồi, thì mình thấy và nghe một cách rất là chánh trực. Mình cũng biết vậy, biết nhiều lắm nhưng mà biết gì biết không? Biết méo mó. Mình cũng biết vậy nhưng mà cái biết của mình đó nó chắc chặt. Nó ôm chặt một cái khối biết của mình rồi chính cái những cái cái khối đó nó làm cho bản thân mình đau khổ. Mà cái gì mà làm mình đau khổ thì cái đó chưa gọi là chân lý hay là tri kiến chân chánh. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị như thế này Ví dụ thôi Mình nói là Thắp hương cho Phật Phải thắp 3 cây Thắp 1 cây thắp không đủ Rồi mình thấy ai mà thắp 1 cây là mình phiền lắm Vậy thì cái biết của mình đó đúng hay nó sai Nó sai là tại vì mình chấp Cái biết của mình Thì đúng rồi Người ta có quyền thấp ba cây Và người ta cũng có quyền thấp một cây Tại vì ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ Nhưng mà có một cái giáo lý tuyệt vời trong Đạo Phật là Trong một nó chứa cái ba Trong giới nó có định, có tuệ Trong tuệ nó có giới, có định Trong định nó có tuệ, có giới Mình phải hiểu Một là tất cả Mà tất cả là tất cả là một hiểu được cái đó rồi thì cái cái chi kiến của mình bây giờ nó chân chánh rồi thôi mình thấy người ta thấp ba cũng được thấp một cũng không sao có nhiều người người ta bị đau chân mình không có biết mình thấy người ta đứng sao xá xá cái mình lại mình phiền mình nói người đó vô chùa cũng chịu lại Đấy không rồi cái khi mà mình hiểu ra người ta là tại vì người ta bị chân chân đau Cho nên có nhiều cái mình biết á Mình cho là Phật Pháp Nhưng mà coi chừng Nếu cái biết đó mà mình chấp nó Thì cái biết đó vẫn chưa được gọi là Tri kiến chân chánh Cho nên có một Cho nên khi mà người ta dân hương khúc Phật á Còn có một cái bài kệ mà dân hương đó Là giới hương Định hương Cùng huệ hương Giải thoát hương Và giải thoát tri kiến hương Năm thứ hương Cái tri kiến tức là những cái gì mình thấy biết Mình phải giải thoát nó nữa Có nghĩa là đừng chấp Hôm trước mình bệnh Mình uống thai non, hết bệnh Rồi bây giờ mình đi đâu Mình cũng kè cái cái bình thuốc thai đi theo Mình ai mà bệnh Mình cũng đưa thai cho uống Nó uống này đi hôm trước tôi bệnh tôi uống này tôi hết nè Thì cũng là một thứ tri kiến chứ gì Nhưng mà nó có tránh không? Không là tại vì mình quên một điều rằng Đâu có bệnh nào giống bệnh nào Và thậm chí có nhiều người cũng nhức đầu cảm sổ mũi như mình Mà người ta bị allergy với thuốc Tylenol Người ta chỉ có thể uống Advil mà thôi Hoặc ngược lại Cho nên khi mình nghe Phật Pháp rồi Thì giúp cho cái tâm của mình á Nó mở ra Và chúng ta biết quyển chuyển tùy duyên Và chúng ta biết gì nữa Chúng ta biết sống với cái tri kiến chân chánh của mình. Có nhiều khi người ta hỏi mình, Ủa, anh biết cái đó hả? Trời ơi, cái gì mà tôi không biết? Cái gì tôi cũng biết hết á? Nhưng mà hỏi ra biết làm sao? Kể ra một lô toàn là những cái biết méo mó. Trời ơi, tôi biết mà. anh đó làm vậy, cái chị kia như thế kia. Hỏi sao anh biết? Tôi nghe người ta nói chứ cũng không thấy không nghe vậy chớng á mà chỉ nghe nói thôi. Chào quý vị thấy không? ở đời này đa một cái phần lớn của đau khổ là nói với nghe. Kẻ nói cũng khổ mà kẻ nghe cũng khổ. cho nên người ta mới dặn mình hoài đó nghe. tri sự thiểu thời phiền não thiểu thức nhân đa xứ thị phi đa biết việc ít Thì phiền não ít Quen biết nhiều Lắm thị phi Bởi vậy cho nên là xưa có nhiều người ta thấy Người ta hỏi ơi Hồi xưa hồi xưa chưa có cái diện đi HO Mà người ta cũng đi HO hoài HO là hỏi ơi đó Bởi vậy cho nên ta không muốn sống với phố thị nữa Ta muốn lên núi ta ở cho rồi Cho nên Pháp hòa cũng xin Nói cho rõ như vậy đó Mình nghe Phật Pháp là lợi ích của nghe Là phải làm cho tri kiến mình chánh trực Đừng có hiểu biết méo mó Cái gì thấy, nói thấy Cái gì mình thấy mình đã nói Không thấy, đừng nói Cái gì mình nghe mình mới nói Còn mình không nghe mà Mình chỉ nghe người ta nói thôi là chết Có ngày sao Tiêu nào cũng biết Chữ tiêu đây có nghĩa là mình tổn giảm phước đức, hao mòn cái công đức của mình. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười lặng nhìn bất nói. Nói nhiều thì thêm thêm gì? Thêm phiền muộn. Cho nên hồi xưa đó có một chư tăng đó, ngồi nói chuyện với nhau. Sau những cái giờ thiền tập tụng kinh rồi bắt đầu ngồi bàn thế sự Xã hội an ninh đồ này kia Mà không ai ra ngủ, không ai xong hết chân Thì Đức Phật đi tới Đức Phật hỏi các thầy đang bàn cái gì đó Mà chưa có xong thấy tôi tới rồi quý thầy im rồi Các thầy mới nói dạ tụi con đang bàn chuyện này chuyện kia vậy đó Cái Đức Phật cười, Đức Phật nói tôi có một cái phương pháp này dạy cho quý thầy nha Phương pháp đó là Nếu cần nói thì nói như chánh pháp. Nếu cần im thì cũng phải im như chánh pháp, bài pháp hết. Bây vị thấy không, một bài pháp rất đơn giản. Nếu có nói thì phải nói năng như chánh pháp, nếu có im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp. Còn bây giờ mình sao? Nói bóp trời thiên mà không xong đâu ra đâu hết. Mà có nhiều khi bực quá mà im chứ không phải tại vì Quang hỷ mà im đâu Tức quá không thèm nói nhưng Không nói nhưng mà ra dấu Ra dấu bằng cái gì biết không Thay gì từ nhãn thị chúng sanh thì mình gì biết không Liết Trừng Hấy Nguyết Rồi sao nữa Dằn mâm sáng chén Đóng cửa Kéo ghế Đủ kiểu hết Mình đâu có im lặng như chánh pháp đâu Cho nên kèo xưa ông bà mình cũng dạy đó không Nói là vàng mà nín là bạc Có những cái nói Nói ra vàng Có những cái im, im là bạc Tại vì sao? Nói đúng thời Nói đúng lúc Im đúng thời Im đúng chỗ Người Tàu còn có cái câu mà mắng còn nặng hơn nữa Quý vị coi phim Tàu nhiều quý vị nhớ câu đó không? Mày không nói không ai nói mày câm. <cười> cho nên làm cho cái tri kiến mình nó chánh trực Nhờ nghe Pháp Điều thứ năm Là làm cho cái tâm mình nó tịnh tính Tịnh nó là gì? Tịnh là trong sạch Tính là niềm tin Khi có nghe Pháp rồi Thì làm cho mình có một cái niềm tin Trong sáng Nghe Pháp để hiểu lời Phật dạy Một cách chân chánh Là một trong những nhiệm vụ của người Phật tử Trong năm cái lợi ích của nghe Pháp á Ngoài cái mục đích nghe để hiểu Hiểu để tin Và tin để thực hành Quý vị thấy nó liên đới không? Nghe để hiểu Hiểu rồi tin Tin rồi thực hành Chứ không phải tin để đó Không Mình là đa số tin rồi cất để đó không à Và tin là phải thực hành Cho nên nếu mình chỉ tin vào tam bảo thôi Cũng chưa đủ Ngoài niềm tin Mình phải có hiểu biết một cách chân chính Ví dụ quý vị tin Phật Mà không hiểu Phật Mà Đức Phật nói một câu nghe Rất là thẳng thắn Tin tôi Mà không hiểu tôi Chẳng khác nào hủy bán tôi Giống như Pháp Hòa đã kể quý vị nghe Hôm rồi hóa đi Trung Hoa, Trung Quốc á thì có cái cô dẫn đoàn mà có hứa cổ giải thích cho một cái đoàn khác mà mình nghe mình mình thấy tức cười. Cô giải thích vậy nè. "Cô nói quý vị có biết tại sao người Trung Hoa thích đốt nhang thật nhiều cho Phật không? Là tại vì con người mình á sống thì cần ăn. Còn Phật á Phật không có ăn như mình, Phật ăn khói không à." <cười> Cho nên người Hoa đốt nhang nhiều lắm Là để cúng cho Phật ăn cho no Trời ơi Bỏ suốt cuộc đời ra tu Mà để ăn khói không em không tu đâu Rồi <cười> đi vô một cái chỗ Nghĩa là trái cây Trái cây thiệt thì không để ảnh để một cái dĩa táo màu xanh Một dĩa trái đào Một dĩa cam Mình nói trời ơi trưng cái trái nó đẹp quá Tới hồi nhìn kỹ ba cái dĩa trái giả <cười> Tội nghiệp Làm Phật đã khổ rồi không? Ngồi yên bất động Mình muốn nói gì Phật cũng nghe hết á. Mà rồi cúng vậy nè như Khốm mà không để dao sao gọt Rồi <cười> sầu riêng mà không mổ Có cái cô đó cô đem trái dừa lên Cô cúng mà cô la đứa con gái cô Con không đem con dao lên con Nó hỏi chi vậy mẹ Nó để con dao cho Phật giả Chứ sao Phật ăn Pháp -ph -ph -ph -ph Hoài nghe xong rồi nói Mô Phật vậy thôi xuống bếp lấy luôn cái ống hút Thôi <cười> thử ra và giải thích cái kiểu đó Rồi cái một cái cô khác Bữa đó cô lại cô gặp Đức Quang Âm Mà có ngàn tay ngàn mắt Cô cũng giải thích cho cái đoàn kia Cô nói quý vị biết không Cái ông Phật này á trước kia là đàn ông Mà tu riết lên thành đàn bà <cười> <cười> Hẳn thử ra rồi cái đó gọi là gì? Tin mà tin cái kiểu đó thì tiêu thật rồi. À, cho nên đó rồi á, cho nên mình phải hiểu tin Phật đó, mà không hiểu Phật á thì cái đó người ta gọi là mê tín. Mà tin mà hiểu Phật đó, thì gọi là gì? Chánh tín. Mà đa số người Phật tử mình mà học không có đàng hoàng Thì đa số là rơi vào cái gì Cái mê tín Cho nên mình là người Phật tử rồi Đã đến chùa tu học Được cơ hội nghe Pháp Là một cái phước báo lớn cho mình Có những nơi Người ta ham nghe Phật Pháp Mà không có ai diễn giảng Còn mình bây giờ nè Phải nói là mình đủ những điều kiện Mặc dù mình ở cái xứ Thì nó có lạnh thiệt Nhưng mà nếu mà nói về điều kiện Để mà mình tiến tu á Có không? Có Mình có được một cái ngôi chùa Khả dĩ để chúng ta có thể ngồi vào đó Nghe Pháp thoải mái Rồi có quý thầy thường xuyên Hằng quan tâm hướng dẫn cho mình Đó là nói về tâm linh Rồi nói về Cái đời sống hàng ngày Khi mình có những khó khăn Thì quý thầy cũng luôn luôn bên cạnh mình Để lắng nghe Và để tìm những cách an ủi giúp đỡ mình Đó Rồi mình có những người đồng đạo Cùng tu học với mình Cùng nương nhau tu phải không? Rồi Chúng ta đó nhìn cho kỹ Thì chúng ta rất có nhiều Những điều kiện tốt Mà nếu chúng ta không biết nhìn Không biết cảm Và để sống Thì uổng lắm Cho nên á Do vậy, người Phật tử phải thường xuyên nghe Pháp để tư duy rồi tu học hầu làm tốt cho bản thân mình, gia đình và những người xung quanh mình. Thật không? Như vậy thì chúng ta mới khai mở được trí tuệ trong đời sống hàng ngày và làm đẹp cuộc đời mình bằng giáo Pháp của Đức Phật. Lời của Đức Phật dạy. Mà nếu mà chúng ta cứ chấp vào cái lời đó rồi chúng ta Hiểu như vậy thì cũng như là chúng ta hiểu chưa có chánh trực. Hiểu chánh trực là gì? Là chúng ta biết ứng xử tùy thời và tùy lúc. Và quý vị nhớ năm lợi ích của việc nghe pháp không? Một là gì? Nghe những điều chưa nghe. Điều thứ hai là trong sạch những điều mình đã nghe, tại vì lâu nay mình cũng nghe nhưng mà toàn là nghe những cái gì nó không hay, không tốt. Không lành cho bản thân của mình Điều thứ ba là gì Thứ ba là gì Trừ những cái nghi ngờ trong mình Điều thứ tư Là làm cho tri kiến mình tránh Tránh trực Điều thứ năm là Phải phát tâm tịnh tín, Nghe Pháp rồi Thì sẽ có một cái niềm tin Trong sáng với Phật Pháp Mình có quyền Cầu nguyện Nhưng mà Chúng ta phải hiểu rằng Giáo pháp của Phật Không phải chỉ thuần nhất Là vấn đề cầu nguyện Mà còn gì nữa Còn phải tự mình phát tâm tu Chúng ta không tự phát tâm tu Thì khó mà thành đạt được Giống như là Tôi ước mong Cho tôi có cơm ăn Đúng Mình có quyền ước mong Nhưng mà Ông bà mình cũng dạy một câu Muốn ăn Phải lăn vào bếp Muốn tu Là mình phải thực hành Cái chuyện tu Muốn tốt cho mình Đẹp cho gia đình Thì mình phải tự mình chuyển hóa Mình chứ đừng nói rằng Để từ từ Rồi Phật phù hộ mình Phật có phù hộ mình Có tức là Phật cho mình giáo pháp để phụ hộ mình, mà mình không đem giáo pháp mình áp dụng trong ngày thì sao phụ hộ được? Giống như nói là mình bệnh á, cái mình hay cầu nguyện cho con cho con được gặp thầy gặp thuốc. Bây giờ gặp thầy gặp thuốc rồi mà mình không chịu uống thuốc thì sao? Là sao hết bệnh? Mà mình cứ nghi không à? Uống lâu quá có biết hết bệnh không? Mà tôi uống nhiều thứ rồi thành thử ra kỳ này tôi gặp cái thuốc này tôi cũng nghi không biết hết không? Thoát thành thử ra nhiều cái nghi trong mình. Vì vậy, hôm nay pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng à, qua một cái đề tài là lợi ích của việc nghe pháp mà dựa theo một bản kinh mà Đức Phật đã dạy mình có năm cái điều lợi ích như vậy. Thì mong rằng tất cả chúng ta kể từ giờ phút này, chúng ta mỗi ngày mỗi siêng năng hơn à, ngoài mỗi hàng tuần chúng ta về chùa nghe giảng rồi nghe một lần không có thấm, nghe chưa có nhớ đâu. Phải nghe đi nghe lại phải không Thay vì chúng ta cứ cần nhằn chuyện cũ Thì thôi bây giờ Nghe nhiều cái cái những cái điều hay Điều dù nó là cũ Nhưng mà mỗi lần nghe Là mỗi lần chúng ta Thanh ư nhĩ mục Thanh ư là nhĩ mục là gì Làm cho trong sạch Cái thấy cái nghe của mình Thời thời văn ư vị văn Lúc nào chúng ta cũng sẽ nghe được Những điều chưa được nghe